chương chín mươi bảy đừng sợ tốc độ dòng nước chảy nhanh quá chúng ta đang lùi chứ không tiến lập hộ lúc này đã ở trên quân hạm có lề mặt lên tiếng báo cáo tên mặt không mở miệng quân hạm đã tăng tốc đến mức cao nhất nhưng do tốc độ dòng nước quá mạnh nên mặt nước bắt đầu có tín hiệu chảy ngược dòng quân hạm không thể vượt qua tình cảnh này đi tầm cúi xuống nhưng không nhìn thấy mặt biển mà chỉ theo dõi màn hình radar Kim trọng hồ trên màn hình không ngừng dao động, di chuyển về con số 26 độ 3 đến 4, liệt tầm bộ thất tính chặt tay tề mặt, sức mạnh của thiên nhiên kinh khủng như vậy, nếu quân hạm bị kéo về trung tâm xoáy nước thì hậu quả là không thể tưởng tượng nổi. Hãy bỏ chiếc quân hạm thứ 3 và theo sát tôi. Tề mặt cất giọng lạnh lùng, người ở trên chiếc quân hạm bên cạnh nhanh chóng lên tàu của tề mặt, do hai con tàu giữ tốc độ như nhau nên khi áp sát, người của tàu nọ vẫn có thể di chuyển sang con tàu kia bây giờ đang là mùa hè ngày dài hơn đêm hơn nữa lúc này chỉ mới buổi chiều hiện tượng trời tối dần là do sức mạnh kinh hồn của xoáy nước đã làm thay đổi sắc trời ở khu vực xung quanh hoặc là không phải sắc trời thay đổi mà là con tàu đã tiến gần đến khu vực trung tâm xoáy nước tốc độ 300 hải lý một giờ tốc độ đã tăng cao nhưng vẫn lùi về phía sau theo hướng ngược lại báo cáo liên tục được gửi đến lập hộ ngồi bên cạnh tề mặt hệ tạ hệ tác hệ thống máy móc nhanh như múa sắc mặt anh ta ngày càng tệ hơn sợi nước có sức mạnh quá lớn giống như một bàn tay vô hình tấm lấy đuôi chiếc quân hạm khiến nó không thể tiến về phía trước chỉ có thể lưu lại đằng sau lão đại chúng ta không thể thoát khỏi lực hút này ở một chiếc quân hạm khác hồng ưng lên tiếng báo cáo trong khi đó hoàng ưng ở bên cạnh trả sức điều khiển con tàu sắc mặt và mặt vẫn không thay đổi đo tốc độ dùng nước Trần cao đổ chìm dưới nước, Tuấn Kỵ đứng ở đằng sau để người ly tâm lâu vẻ khâm phục, người của anh ta bây giờ nếu không rung lấy bảy thì cũng mặc mũi té méc. anh ta chưa từng trải qua tình huống này bao giờ, đám tề mặt chắc cũng chưa bao giờ đói mặt. Vậy mà bọn họ vẫn rất bình tĩnh, bọn họ sự thái độ bình tĩnh có lẽ một phần chỉ được to luyện từ nhỏ. Nhưng phần lớn là sự tin tưởng không lời lẽ nào có thể hình dung nổi. Đối với lão đại của bọn họ, sự tin tưởng này không phải tự nhiên mà có. Tưởng kỵ không rời mắt khỏi bóng lưng lạnh lùng tỏ ra uy nghiêm vô hình ở phía trước. Tề mặt đúng là lợi hại hơn anh ta tưởng. <cười> Một tiếng khóc vọng tới, sắc mặt của tên mặt lập tức đanh lại, Tĩnh Kỷ liền quay người, thấy trong đám nhân viên nghiên cứu của anh ta có một anh chàng thanh niên ngoài 20 tuổi là nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực này bắt đầu có dấu hiệu suy sụp vì quá sợ hãi trước tình cảnh đang diễn ra, sau tên mặt đỏ giận, Tĩnh Kỷ lập tức đi về phía người đàn ông và tay bịch miệng anh ta, "Nếu muốn sống thì cố chịu đựng cho tôi, nếu không tôi sẽ cho cậu đi gặp Diêm Vương ngay bây giờ." Nói xong, anh liền rút khẩu súng Chỉ phá hẳn ngục đầu người đàn ông, người đàn ông bị dọ sợ chết khiếp, chỉ biết mở to mắt nhìn họng súng đen ngầm Anh ta tất nhiên là hoảng sợ, có điều xói nước chưa lấy đi mạng của anh ta thì anh ta vẫn còn có hội sống sót. Trong khi đó họng súng có thể khiến anh ta quy thiên bất cứ lúc nào, con người tất nhiên còn sống chứ không cầu chết. Người đàn ông rung lấy bẩy đập tức đưa tay ôm miệng và cố gắng kiềm chế sọt nước mắt. Đến lúc này, Tuấn Kỵ mới hơi nhẹ nhõm Rơi vào tình cảnh này, sợ nhất là có người tỏ ra suy sụp Trạng thái của anh ta sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của người khác Như một phản ứng di chuyền Một khi nói kinh hoàng lan tỏ Không ai có thể lường trước xảy ra chuyện gì Hơn nữa, Tuấn Kỵ tin chắc Trước khi xảy ra chuyện đó, tiền mặt sẽ ra ta giải quyết kẻ gây nhiễu loạn. Lão đại máu lạnh vô tình của từ Gia Đã không nể mặt bất kỳ ai Dù là người của Tử Gia đi chăng nữa Đưa hết bọn họ vào khoan sao nếu còn ai có vấn đề thì ném thẳng xuống biển cho tôi Tệ mặt không quay đầu chị lạnh lùng ra lệnh vâng ạ người của tề xa lập tức tuân lệnh phát những người khác ra khoang sao tính cả ngô sâm cũng bị đưa đi tưởng kỹ gật đầu với ngô sâm cậu hãy đi đi Tổ thị chắc không chịu nổi nữa cậu hãy giúp tôi e ngủi tinh thần những người đó ngô sâm gật đầu anh ta lập tức bị người của tề xa ném vào khoang sao tốc độ dòng nước đạt gần bốn trăm hải lý rồi tưởng kỹ vừa dứt lời đập hồ đều mỏ nghe nói vậy tìm đi tâm cái đập mạnh. tốc độ của buồng hẹp là ba trăm hải lý. vậy mà tốc độ dòng nước đạt tới bốn trăm hải lý, phần kiếm chưa một trăm hải lý. thảo nào kim đồng hồ trên radar từ từ nhích về hai mươi sáu độ tư. cứ tiếp tục như vậy, thì còn tàu sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Liệt Tâm ngẩng đầu nhìn ra ngoài mặt biển Lúc này mặt biển không còn cảnh trời yên gió lặng nữa Từng đợt sông lớn tấn công vào con tàu Mặc dù ở bên trong Nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng va đập và tiếng gió gầm rít đáng sợ Trời càng ngày càng tối sầm Còn biết sức nước, sức gió, sóng, mây hay sức mạnh to lớn của thiên nhiên Đã làm thay đổi thời tiết Chỉ biết là sắc trời ngày càng đen kịch Một áp lực vô hình đè nặng lên những người ở trên tàu Khiến họ không thở nổi Còn bao nhiêu hải lý nữa sẽ đến khu vực trung tâm xoáy nước. Tề mặt ngồi thẳng lương trên ghế thiền trưởng, hoặc tề hắn không rời khỏi bàn điều khiển, sắc mặt hắn nghiêm túc hơn lúc nào hết. Còn khoảng 100 dặm nữa là sẽ vào trung tâm xoáy nước à. tuyển Hoàng Ưng trìm qua hệ thống liên lạc, loại tàu của tề mặt có nhiều loại khác nhau, vốn có thể đối phó bất cứ quân hẻm nào của Lam Bang, nào ngờ bây giờ lại có tác dụng khác. Sao đa trên tàu của Hoàng Ưng, Phát hiện mặt biển có một tín hiệu gây nhiễu vô cùng lớn, tín hiệu gây nhiễu chắc chắn xuất phát từ khu vực xoáy nước, chính vì vậy anh ta mới phán đoán như vậy. Tốc độ trong nước ngay càng nhanh, lợi khúc ngay càng lớn. Lão đại, chúng ta phải đóng hết chức năng khác, chúng ta mới có cơ may chống đỡ. Lập hộ lên tiếng, sắc mặt anh ta tái nhợt. Tại mặt nhíu chặt đôi lông mày mà không lên tiếng, shh, mắt hắn đảo qua một loạt thông số trên màn hình hiển thị, trong đầu không ngừng so sánh tính tón vì Tam ở đằng sau tề mặt không chịu nổi sự trồng trành lắc lư và cảm giác kỳ quái khi bị kéo luôn về phía sau gương mặt cô trắng bệch không còn hột máu khi nghe Lạp hồ thông báo tình hình khẩn cấp cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cô lập tức cảm thấy chóng váng quay cuồng sụt ghen lộn một xuôi và cảm giác buồn ngôn minh tới tận của họng do sợ bị say sống nên ly Tam không ăn uống gì kể từ lúc lên tàu vì vậy cô chỉ có thể nôn khen toàn thân mềm nhũng Tuấn Kỵ đứng sau Ly Tâm Phải mặt anh ta đầy lo lắng Anh ta vừa đỡ Ly Tâm vừa nói Tôi đưa cô đi nghỉ một lát Đừng đứng ở đây nữa Nói xong anh ta nhướng mắt nhìn Tề Mặt Tề Mặt lúc này đang tập trung hết tinh thần vào xoáy nước và chiến hạm Làm gì có tâm tư để ý đến Ly Tâm Lại thấy Ly Tâm chứng chặt tay Tề Mặt Anh ta rất muốn bảo Tề Mặt Hãy đồng ý cho Ly Tâm đi nghỉ Nhưng anh ta không thể mở miệng Tề Mặt hiện nó trong tay sự sống chết Của tất cả mọi người ở trên tàu Tuấn Kỵ cúi đầu thấy Ly tâm vô cùng khó chịu, nhưng vẫn tứng chặt tên mặt không rời. Anh ta thở dài một tiếng rồi ôm người đi tâm. Cô bỏ ta ra đi, tôi đưa cô đi nghỉ, lúc này chúng ta đừng làm phiền từ lão đại. Nếu anh ấy trách cô không nghe lời, tôi sẽ đỡ thay cô. Cô bỏ ta ra đi, đừng gây khó dễ cho thân thể của mình nữa. Vừa nói Tuấn Kỵ vịt kéo tay Ly tâm. Ly tâm cảm thấy người không còn chút sức lực, thân thể cũng nhờ Tuấn Kỵ. Đỡ mới đứng vững, nhưng bàn tay cô vẫn tứng chặt tên mặt chặt đến mức nổi hết cơn xanh không ly tâm vừa thở hổn hển vừa nói âm thanh yếu ớt nhưng rất kiên quyết cô một tay bám lấy tay tề mặt một tay đẩy tuấn kỹ tôi sẽ ở lại bên cạnh anh ấy tuấn kỹ hơi tức giận anh ta cau mày nói cô cũng phải xem xét tình thế chứ ly tâm gật đầu tôi biết nói xong cô thả tay ra khỏi người tề mặt cả người trượt xuống sàn tàu sau đó cô gỡ đầu lên đồi tề mặt hai tay ôm chặt chân hắn Hoặc dù đi tâm rất chóng mặt khó chịu vô cùng nhưng cô vẫn còn cảm giác cô biết không thể làm phiền tên mặt vào lúc này, tuy nhiên tên mặt là chỗ dựa của cô, lúc nguy hiểm và rơi vào hoàn cảnh ác liệt. Cô muốn ở bên cạnh hắn, hơi thở và mùi hương đặc trưng của hắn có thể giúp cô trấn tĩnh có thể giúp cô không cảm thấy sợ hãi. Người đàn ông này là người cô tin tưởng và dự dãnh từ đáy lòng. Một ý niệm còn luôn lại trong nỗi óc đi tâm, đột nhiên trở nên rõ ràng hơn lẽ nào đây chính là thích bởi vì thích nào mới muốn tương tựa vào hắn không chắc này không phải là thích tình cảm của cô với hắn có lẽ còn vượt qua định nghĩa này ly tâm không hiểu cũng không muốn nghĩ tiếp vấn đề thích hay không thích làm sao quan trọng mà chuyện sống chết tuấn kỹ hơi sững người đeo mắt anh ta lấy lên một tiết phức tạp anh ta đã mắc qua ly tâm đang ngồi trên đùi tề mặt rồi lại nhìn tề mặt lúc này đang tập trung vào công việc mà không hề chú ý đến ly tâm sau đó tuấn kỹ nghiến răng đứng im lặng làm sao tề mặt quay đầu tàu hạ thấp tốc độ giảm toàn bộ năng lượng đến mức thấp nhất giữ nguyên trạng thái khởi động tề mặt trục ngột lên tiếng vâng ạ hoàng ương hồng ưng và lập hồ không hề do dự đồng thanh trả lời trong giây lét, hạ chiếc quân hạm quay đầu hướng về khu vực xoáy nước gì hả chuyện này là thế nào tề lão đại anh tuấn kỹ vô cùng kinh ngạc quay đầu tàu về vùng xoáy nước chuyện này có nghĩa là gì chẳng lẽ nào tề mặt muốn tự hủy diệt nhưng anh ta chưa kịp nói hết câu một người đàn ông ngồi ở vị trí phó lái, ngoảnh đầu nhận ta và ánh mắt lạnh lẽo khiến Tuấn Kỵ không dám nói tiếp. tắt cánh quạt, tắt hệ thống chiếu sáng, mọi chức năng sưởi ở mức thấp nhất. một loạt thông báo được phát ra khiến sắc mặt Tuấn Kỵ càng trở nên khó coi. anh ta đưa mắt nhìn ra bên ngoài. bây giờ trời tối như tầm chuyển vạn, mưa bắt đầu rơi xuống. không trung xuất hiện cơn lốc gợt lớn được sinh ra từ vùng trung tâm xoáy nước. Mặt biển ngày càng hút nước mạnh hơn, chứng tỏ con tàu đang ở rất gần khu vực xoáy nước. Mặt biển lúc này đã biến thành màu đen. Nước biển vốn màu xanh lam giờ trở thành màu đen như mực. Từng đợt sóng trùm lên con tàu, sóng như ngựa hoang đen phi. Nhiều con rồng đã thức tỉnh gào thét đen cuồng. Còn khoảng 30 hải lý, lập hộ không rời mắt khỏi màn hình hiển thị. Anh ta tính toán tốc độ nước biển. Bây giờ tất cả chức năng phụ trợ đều hình như ngừng hoạt động, nên anh ta chỉ có thể én chung. chiếc quân hẻm chỉ hướng là giảm tốc độ, nên không còn sử thang bằng như lúc ban đầu. bà phải lên theo sức mạnh của xoáy nước những người chứng kiến cảnh tượng này đều tóc một hai lạnh. tài lão đại, anh sắc mặt cứng kỳ lúc này không thể dùng từ nghiêm túc để hình dung. hành vi tội hoán diệt có tên mặt rốt cuộc ra gì? tại sao toàn bộ thuộc hạ có tên mặt đều chấp hành mà không có một chút nghi ngờ hay do dự? phù tướng gia, anh đừng chỏm miệng vào nữa mèo ngồi xuống và cố định thân thể đi một giọng nói lạnh lùng ở phía sau cắt ngang câu hỏi của tuấn Kỵ tuấn Kỵ quay lại thấy thuộc hạ có tìm mặt đặt cố định thân thể ở thành khoang tàu từ lúc nào còn người vừa mở miệng với anh ta có bộ dạng rất bình thản ánh mắt không hề hoảng loạn mà chỉ có tin tưởng và sùng bái tuấn Kỵ đảo mắt một vòng thấy chỉ một mình anh ta đứng giữa phòng thuyền trưởng những người lúc này những người khác đều đã cố định người mình tuấn Kỵ nhìn đi tam vẫn ngồi dưới đất anh ta còn chưa kịp lên tiếng Người đàn ông rất giọng lạnh lùng Nhanh lên Chuyện không liên quan gì đến anh Thì anh đừng bận tâm Luật của lão đại là mệnh lệnh tuyệt đối Tướng Kỳ hít một hơi sâu Người vừa nhắc nhở anh ta là Đại Phúc Người điều khiển con tàu này Nhưng sau khi Lập Hồ đến Thì anh ta lưu ra để nhường chỗ cho Lập Hồ Không biết tề mặt sẽ lên từ lúc nào mà tầng bộ thuật hẹp của hắn đã cố định thân thể Nghe là tề mặt Chắc không sai Tướng Kỳ liền bước tới Ngồi xuống bên cạnh Đại Phúc tôi muốn biết tại sao tài lão đại lại có quyết định như vậy tuấn kỷ mơ miệng hỏi anh ta nghĩ không sao mục đích có thành Phi tự tìm đến cái chết này anh không cần biết chỉ cần phục tùng đại phúc cứ sống lạnh lùng khiến tuấn kỷ cau mài thật ra tuấn kỷ không biết dù có sở thích anh ta cũng không nhất định hiểu nguyên lý trên biển cả vừa sợ tốc độ của quân hẻm là ba trăm hải lý tốc độ dòng nước chảy do ảnh hưởng của lốc xoáy là bốn trăm hải lý một giờ Hơn nữa, kèm về sau, có thể kèm tăng cao Như vậy, việc chống chờ xoáy nước chỉ là chỉ sớm muộn Và đến khi nhiên liệu hết sạch, dù muốn kháng cựu thế nào cũng vô hiệu Trùng chân bó gói, hai đời chết không phải là tác phong của Tề Mặt Chỉ cần có một tí hy vọng, Tề Mặt sẽ nắm lấy Và đưa tất cả mọi người thoát khỏi tình huống nguy khốn Những thuộc hạ đi theo Tề Mặt nhiều năm để hiểu rõ thu đoạn của hắn Chủ động xuất kích mới là việc làm đúng đắn Vì vậy, Tề Mặt trở thành linh hồn của Tề Gia Ngồi lên đây Căn phòng thiện trưởng yên tĩnh, đột nhiên phát ra giọng nói lạnh lùng của Tề mặt, Tuấn Kỹ phất xét câu mài vì không biết hắn ra lệnh cho ai. Thắc mắc của Tuấn Kỷ được giải đáp ngay trong giây lát, vì tâm bám đuôi Tề mặt, cố gắng đứng lên, Tề mặt mắc với ly tâm, Tuấn Kỷ hơi nhăn mặt, anh ta còn tưởng rằng Tề mặt đã quên mất ly tâm từ lâu. Từ lúc mà xuống sàn tàu, vì tâm không phải nhìn ra mặt biển nên cô thấy đỡ hơn nhiều cô không còn cảm giác chóng váng như ban nãy vì vậy khi nghe tề mặt lên tiếng cô lập tức cường đứng dậy quay người ngồi lên đùi hắn bụng chặt vào tề mặt không cúi đầu cũng không hề nhìn ly tâm hắn chỉ tập trung theo dõi thông số không ngừng nhảy trên màn hình trước mặt hai tay hắn vẫn đặt trên màn điều khiển dù hắn không bận tâm đến Ly tâm nhưng không có nghĩa hắn không biết cô đang ở bên cạnh hắn bắt gặp cô dạng nghiêm túc chưa từng thấy có tề mặt ly tâm lập tức chui qua cánh tay hắn giàn hai chân qua người hắn và ngồi đối diện với hắn. cô gục đầu xuống vai tèm mặt để không che khuất tầm nhìn của hắn. hạ tay cô ôm chặt thắt lưng tèm mặt. tèm mặt liền đẩy ly tâm dịch sát vào người hắn, sau lại vắm cái nút điều khiển trước mặt. động tác của hắn nhanh đến mức tại hắn như không hề rời khỏi bàn điều khiển. ở bên ngoài xuất hiện cái cuộc sống lớn cao như con tàu. nước biển đen sì không còn chảy với một hướng mà bắt đầu xoay tròn. một khi khí áp to lớn Một sức mạnh điên cuồng từ trung tâm xóa nước nhanh chóng lan tỏa Hồng ưng, Hàng ưng, bắt đầu tan tóc Cố gắng bóp sát tốc độ của tôi Tề mặt vẫn không rời mắt khỏi màn hình hiển thị Giọng nói lạnh lùng của hắn mang một sự bình tĩnh và yên nghiêm tuyệt đối Mệnh lệnh vừa phát ra Tề mặt đồng thời phước tay Lập hộp vào những người trong phòng thiền trưởng lập tức bấm nút trong tay Chiếc quân hàm bắt đầu khởi động Vâng, chúng tôi biết rồi ạ Ở chiếc quân hàm khác, Hồng ưng và Hàng ưng đồng thanh trả lời hai chiếc quân hạm tăng tốc trong nháy mắt hai con tàu thuận theo dòng nước vốn đã chuyển động rất nhanh máy sò lại được khởi động nên tốc độ càng nhanh đến mức khó tưởng tượng trong khi hai chiếc quân hạm tiến về khu vực xá nước không khí xuất hiện một áp lực to lớn áp lực vượt qua sức chịu đựng của chiếc quân hạm làm cho tất cả những người trên tàu mặc mũi trắng mệt kể cả những người được huấn luyện của tây gia một vốn bị say sống như ly tâm lúc này mới cảm thấy được sức mạnh lớn từ bốn phương tám hướng và kéo người cô ngực bị ép đến mức vô cùng khó chịu, khi áp mạnh khiến tàu thân Ly Tâm đang nhức, đến hơi thở của mất đầu nặng nhọc. Cô bớt xét càng âm chặt tên mặt, khiến răng chịu đựng sự hành hệ cơ thể. Đừng sợ, tên mặt không hề cúi đầu nhìn Ly Tâm, ánh mắt hắn vẫn chăm chú theo dõi sự chuyển động của mặt biển, nhưng từ giọng nói của hắn tóc ra sự bá đạo giống như bất cứ sức mạnh nào của trời đất cũng không thể đẹp lẹp sự ngông cuồng của hắn điều này khiến ly tâm yên lòng hẳn ly tâm vùi mặt vào hõm cổ của tề mặt cô chỉ gật đầu mà không lên tiếng cô không sợ không biết về nguyên nhân gì nhưng cô thật sự không cảm thấy sợ hãi cô chỉ là cơ thể khó chịu và óc chóng vén buồn nôn nhưng lúc này ngồi trong lòng tề mặt hai tay ôm chặt người hắn một sự bình tĩnh hiếm thấy đột nhiên xuất hiện trong cô giống như bên ngoài trời đất đảo điên thế nào cũng không hề ảnh hưởng đến cô. mặc dù rơi vào tình thế nguy hiểm, nhưng trong lòng đi tâm cảm thấy hoàn toàn an bình và ấm áp. tiếp tục tăng tốc, về mặt nhìn sát trời tớm mệt ở phía trước, ánh mắt hắn chỉ toàn tồn tại sự lạnh lùng và trầm ổn. tín hiệu liên lạc bắt đầu chập chờn, Máy móc của con người dù hiện đại đến mấy cũng bất lực trước sức mạnh to lớn của thiên nhiên. màn hình hiển thị bắt đầu nhiễu loạn, hình ảnh hoàng ưng và hồng ưng lúc có lúc mất tuy nhiên trước mắt vẫn không ảnh hưởng đến sự liên lạc giữa hai con tàu lão đại còn mười hải lý nữa là đến khu vực trung tâm xoáy nước phần ánh lập hộ lạnh lùng chưa từng thấy nỗi điệu của anh ta chứa đựng một sự điên cuồng đầy hưng phấn tâm trạng hưng phấn không thể kìm nén khi có cơ hội chống chọi với thiên nhiên ở bên ngoài chiếc quân hạm trời đã tối hẳn không còn nhìn thấy rõ tiếng gió ngào thét như xuyên qua lớp vỏ ngoài của con tàu nở rõ bên tai tất cả mọi người như con dao cắt nhọn cứa vào da thịt của từng người gây chấn động đến tận linh hồn của những người ở trên tàu sóng lớn và nước biển đập mạnh lên tàu như muốn xé nát chiếc quân hạm tự đáy biển sẽ sinh một lực mạnh đưa chiếc quân hạm làm nhanh về phía trước dưới đợt khúc xoáy tròn điên cuồng như vậy nếu không phải chiếc quân hạm là loại hình hiện đại nhất tiên tiến nhất chỉ e là chưa đến trung tâm xoáy nước còn tàu đã bị phở tan tành bây giờ chỉ còn radar là có thể quan sát dấu vết dưới đáy biển xoáy nước đã ở ngay trước mắt mang một sức mạnh không thể tưởng tượng hãy ghi nhớ thuận theo tôi thì sống giọng nói lạnh lùng của tên mặt đột nhiên vang lên khiến tất cả mọi người đều sững sờ vâng chúng tôi hiểu hoàng ương và hồng ương trả lời nhưng chỉ một vài giây sau tín hiệu liên lạc bị cắt đứt vẫn đến khu vực trung tâm xoáy nước tất cả tín hiệu được không hoạt động Kỷ đang nhắm chặt hai tay và hành ghế nghe những lời giống như tin bốt một cách chọc đón của tề mặt anh ta đột nhiên tỉnh ngộ anh ta nhìn tề mặt và ánh mắt chấn động anh ta đã hiểu ý tề mặt quyết định của hắn là một quyết định liều lĩnh và ngông cuồng Lão đại, chúng ta đã đến trung tâm xoáy nước rạ quân hẻm nắp lưu rất mạnh mặt biệt không ngừng co rút thu hẹp nhấp nhô không ngừng giải phóng sức mạnh to lớn chiếc quân hẻm cảm nhận thấy một sự thay đổi kinh hồn trong chốc lát tắt mọi hệ thống khác toàn lực nâng cao tốc độ thuận theo phương hướng xoáy nước tiến về phía trước vẻ mặt tài mặt rất nghiêm nghị hãng ra sức kéo gạt chiếc quân hạm đang dọa tốc độ chuẩn lập tức tăng tốc lao vọt lên mặt nước như tên bắn ở trung tâm xoáy nước những cuộc sống khổng lồ ngực xoáy đáng sợ không ngừng hút đám quân hạm xuống dưới tốc độ và áp lực của dòng nước đã vượt quá sức chịu đựng của con tàu thân nào truyền đến tiếng kêu có sự rẽn nứt gió biển giá lạnh thổi vào bên trong con tàu qua những vết nứt những người ở trong con tàu Nếu không cố định, thân hình chắc sẽ không chống đỡ nổi sự lắc lư và sức gió. xoáy nước sa tan sức mạnh, thần tàu nghiêng 17 độ. Mặc dù không có radar, nhưng lập hộ dựa vào kinh nghiệm vẫn có thể phán đoán tình hình trước mắt. Nước đã tràn vào khoang tàu, thần tàu biến dạng, mức độ chiêu lực đã vượt quá. Mức độ có thể chịu đựng có khoang tàu trăm. Từng là báo cáo lạnh lùng được phát ra, chứng kiến đám người tệ xa không hề tỏ ra hoảng loạn, tướng kỳ bất xét miếm môi. Đây chính là khoảng cách tại sao bạch đạo vĩnh viễn không thể chiến thắng hát đạo. Đó là vì một bên trưởng thành từ trong giết chóc và tử vong, còn một bên trưởng thành trong nhà kính ánh ép. Hoàn cảnh khác nhau sẽ tạo ra cách biệt thật sự. Thần tàu mươi 45 độ cả con tàu đã gần như nghiêng về một bên xoáy nước đang hút con tàu xuống dưới đáy biển dưới sức nước và gió lớn như vậy nếu không phải là quân hèm được chế tạo bằng kim loại tốt nhất thì e là vỏ vụn từ lâu hai con tàu đã tiến vào khu vực trung tâm xoáy nước xoáy nước có độ cao một nghìn mét dưới lòng biển đang không ngừng chuyển động xoay tròn sức mạnh của nó có thể nghiền nát bất cứ thứ gì lúc này hai con tàu nổ máy thuần theo dòng nước hướng về xoáy nước quân hèm cũng bị xoay như chong chóng tới khu vực trung tâm ngày càng hút sâu tầng tàu nghiêng chín mươi độ lúc này cả con tàu nghiêng hẳn sang một bên tất cả mọi người đều nằm ngang theo chiều mặt biển một lực hút cực lớn như muốn đưa con tàu xuống dưới đáy biển chân ta ly tâm ngoặt chặt vào người tề mặt trong sự quay tròn điên cuồng như vậy cô cảm thấy toàn thân đau đớn như bị xé da xé thịt có lẽ xuống địa ngục còn đỡ hơn cảm giác này cuối cùng không thể ly tâm cũng không chịu đựng nổi sự hành hạ đó tay cô không thể bám trụ nổi liền rời khỏi người tề mặt ly tâm hoảng hốt mở ta mắt nhưng việc con tà bị nghiêng hoàn toàn không cho cô có hỏi điều hòa hơi thở nhắm mắt lại tôi ở đây một giọng nói lạnh lùng bá đạo vang lên bên tai ly tâm một cánh tay vòng qua người cô kéo cô sát vào bộ ngực rắn chắc như sắc thép của hắn Hơi ấm trên ngực hắn tỏ ra khiến ly tâm cảm thấy yên lòng có người này ở bên cạnh nhớ xuống địa ngục chắc cũng không tồi tay mặt hơi nhau mắt một tay hắn ôm chặt ly tâm một tay hắn nắm cân điều khiển đẹp xuống bên dưới tăng tốc. chương 98 pháo hoa quân hạm là một lần nữa tăng tốc thuận theo dòng nước chảy bỗng thổi bao phủ đất trời áp lực này càng lớn khiến quân hạm bắt đầu biến dạng thân tàu được làm từ loại thép đặc biệt lúc này phát ra tiếng rẹp đứt đáng sợ như âm thanh từ địa ngục càng gần đến trung tâm xoáy nước Mặt biển càng thẳng lặng, không còn những nửa sóng biển điên cuồng như vừa rồi Chỉ có một áp lực to lớn như muốn nghiêng nát thân tàu Nhấp cao rào tàu Tề mặt nắm chặt, điều khiển lạnh lùng ra lệnh Hắn chờ đợi chính đến giây phút này Khi mặt biển không còn được kéo khét Mà chỉ có xoáy nước thùng tí Hắn mới có thể điều chỉnh đồ mạnh yếu về phương hướng Không một ai lên tiếng Tất cả mọi người lặng lẽ làm theo lời tề mặt Đầu quận hẹn, vốn đen chút xuống Trong tầng xoáy nước, nhấp cao trong nghe cùng với tốc độ được nâng lên khiến con tàu bay trên mặt nước càng gần đến nơi tốc độ xoáy nước ngày càng mạnh lịch đạo đáng sợ từ khắp các phương hướng tấn công vào con tàu con tàu đã bị biến dạng gió và nước biển không ngừng tràn vào trong khoang tàu cửa sổ tàu bị đứt vỡ những vật thể không được cố định trong khoang tàu bị một lực cút cực lớn bay cả về khẽ hở trên thân tàu và biến mất trong giây lát tuấn kỵ được cố định trên ghế trong vòng thiền trưởng và cút không ngừng lôi kéo thân thể anh ta gương mặt tuấn kỵ cũng bị kéo đến mức biến dạng, cả người như không có trọng lượng, nhờ có sợi dây an toàn bằng thép khóa chặt ở thắt lưng, anh ta mới ngồi yên ở vị trí của mình. trong khoang tàu, người của từ xa vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, thỉnh thoảng có đồ vật bà đến đặt vào đầu họ, khiến da đầu nước tót, nó chảy ròng ròng, nhưng tất cả mọi người đều không thay đổi sắc mặt, không ai lên tiếng, mà chỉ có sự trấn tĩnh đáng để ly tâm không có sợi dây cố định thân hình mà chỉ có cánh tay cứng như thép của tề mặt khóa chặt cô ở trong lòng hắn mặc dù lực hút và việc con tàu không ngừng xoay tròn rất đáng sợ nhưng người ly tâm không hề bị rơi ra ly tâm nghĩ răng cố gắng hết sức ôm chặt tề mặt cô tiệc cầm lên vai hắn ly tâm mở to mắt khi nhìn thấy vật thể bay đi bay lại trong căn phòng và bị lực hút bay ra bên ngoài đầu óc chóng váng khiến cô không thể thốt lên lời trong lúc mơ mơ hồ hồ cô thấy một vật gì đó bay về phía lưng tề mặt và sắc nhọn ánh lên như lạnh lẽo ly tâm không hề nghĩ ngợi hai tay cô đột ngột di chuyển bên phía trên ôm đầu tề mặt đầu vào ghế tề mặt hoàn toàn được bảo vệ trong nơi cánh tay của ly tâm cô còn chưa kịp nhắm mắt vật thể bay tới tốc độ đâm mạnh vào tay cô là một vật thể bằng kim loại sau khi cắm vào da ly tâm nó dừng lại trong ngay lát rồi bị hút về một lỗ hỏng và biến mất hoàn toàn ly tâm nhìn buông tay xuống không dám che khuất tầm mắt của tề mặt cô ôm chặt của hắn cố gắng mở to mắt qua sát tình hình sau lưng tên mặt nơi hắn không nhìn thấy lúc này không thể để tên mặt phân tâm cũng không thể khiến hắn xảy ra chuyện mặc dù tay đau buốt nhưng cô vẫn phải thực hiện trách nhiệm bảo vệ tên mặt nó đỏ rịn ra từ tay ly tâm xuống trong phút chốc úp trẳng tay áo cô từng giọt từng giọt rơi xuống sàn tàu và kinh lội đụng vật ly tâm vốn không sắc lắm nhưng do một lục sức mạnh nó trở nên thành con dao sắc nhọn cắm sâu vào da thạch ly tâm Tuấn Kỷ ngồi đối diện với Ly Tâm, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa rồi. Sắp mặt Ly Tâm trắng bệch, nhưng cô vẫn tỏ ra rất ngoan cường. Lúc này, cô từ từ nhắm mắt, hai tay vẫn ôm cổ tem mặt, như có thể bảo vệ hắn bất cứ lúc nào. Bộ diện vừa mềm yếu vừa kiên cường của cô khiến trái tim anh ta như gõ một phát rất mạnh. Cảm giác chua xót từ từ len tỏ trong lòng người Tuấn Kỹ. Tuấn Kỹ rất muốn nói với Ly Tâm, cô đừng dùng hai tay che chở thân thể cho tên mặt nhưng bây giờ có thể sử dụng cái gì có thể dùng biện pháp nào anh ta không thể đi lại cũng không thể chút nhích nhìn cảnh máu trên tay ly tâm không cười nhỏ xuống ra mắt cứng kỹ hơi cay cay lần đầu tiên trong đời anh ta cầu mong không còn vật thể gì ba về phía tên mặt và gây thổn hại cho hắn bởi vì một khi xảy ra chuyện người bị thương chính là ly tâm Trong khi đó, tên mặt dường như không biết hành động của Ly Tâm, thân hình cao lớn cương nghị của hắn, không hề núi nhích, mà bàn tay nắm cần điều khiển đã chuyển động lên xuống. Áp lực trong hoang tàu ngày càng lớn, quần hàn vẫn phóng như bay trên mặt nước, thuận theo dòng nước xoáy tròn, tốc độ dòng nước chảy vốn rất nhanh, tên mặt lại tăng tốc đến mức cao nhất, hai sức mạnh ngập lại không còn là khái niệm. Một cộng một và hai, thân tàu tiếp tục sảy nứt khi áp lực bên trong hoang tàu ngày càng tăng, làm ngược của mọi người bị rút sạch không khí thì nó tanh dâng lên đến miệng nhưng bị ép xuống Không ai lên tiếng, không có người nào nhúng nhích Hãy cố chịu đựng Tên mặt đột ngột mở miệng, sọ nổi hán xuyên qua tiếng gió giao thét và tiếng mưa eo eo truyền đến tới tất cả mọi người khiến thần kinh của họ chấn động Còn ba giây nữa là tiếp cận điểm cao nhất trên mặt biển Tập hồ cất giọng bình tĩnh, như không thể bình tĩnh hơn Điểm cao nhất trong 1800 độ, còn cách chúng ta 3 phòng rưỡi nữa một người thuộc hẹn ngồi bên cạnh tên mặt mang tiếng bẩm báo giọng nói anh ta không hề tỏ ra hoảng loạn Nhiều sớm biết tên mặt đang đợi điều gì nhưng tìm kiếm điều gì đang cần thứ gì không khí tranh mặt chết chóc trong fan tà xuất hiện một chút sinh khí ở nửa vòng cuối hắn nhấc đầu tàu ở mức cao nhất có thể Đóng tất cả hệ thống phụ trợ bao gồm cả nơi này Toàn lực nâng cao tốc độ thần sắc về mặt không thay đổi hắn đưa mắt ra ngoài mặt biển lúc này đã đẩy lộ một tia sáng còn một phòng sữa nữa một phòng Nửa vòng, tắt hệ thống, tăng tốc Vì trong giây lát, tất cả hệ thống phụ trợ đều bị tắt Phòng thiền trưởng vừa rồi vẫn còn ánh đèn trở nên tối ôm, các loại mé móc kiểm trắc cũng cần hoạt động Vì Tâm mở to mắt trong bóng tối, cô không hề nghĩ ngợi Lập tức xưa hai tay lên ôm đầu tìm mặt Bóng tối bao trùm khiến cô không nhìn thấy rõ, nhưng cô vẫn có thể bảo vệ hắn Nửa chặt thân thể, nhanh lên, cả người tìm mặt căng cứng như dây đèn giọng nói hắn gần như gầm lên Tình lập vừa giấc lời bão mang áp lực dày đặc dội tới, sắc trời ở bên ngoài, vốn mái đen như mực đột nhiên xuất hiện tia sáng. Tất cả mọi người lúc này mới định thần, chiếc quân hạng tưởng theo sức mạnh của xoáy nước là đến điểm cam nhất trên mặt biển. Thành công hay thất bại là ở giây phút này, nếu thành công họ sẽ sống sót còn hậu quả của việc thất bại là tử vong. Người của Tề Sam tứng kỹ lập tức hụn lại, và ông chặt thân thể thì không ai lên tiếng nhưng tìm họ như sắp nhảy ra khỏi lâm ngực. Tên mặt một tay ôm chặt ri tâm chỉ hẳn đến mức không thể hoàn toàn thân thể cô và người hắn một tay hắn gạt mạnh cần điều khiển về phía sau. Cùng lúc này, sức mạnh tài lớn của xoáy nước gồng với tốc độ cao nhất của con tàu đưa chiếc quần hẹn của tên mặt xong lên điểm cao nhất trên mặt nước cũng là điểm cao nhất thoát khỏi sự hút của trung tâm. Bất cứ một sự sai tròn nào cũng có một điểm then chốt để thoát ra ngoài điều tên mặt cần tìm chính là điểm này. Dưới tác động của tốc độ và sức mạnh của dòng nước giúp quân hạng thoát khỏi lực hút to lớn của xoáy nước trong nhai lát, nó về sức mạnh kinh hồn của xoáy nước, hất lên không trung và phóng như ba từ phía trước. Sức mạnh của thiên nhiên quả thật vô cùng ném sợ Mặc dù đây là chuyện tên mặt đã tính toán từ trước, nhưng chiếc quân hạng bị một lực lớn ngoài tưởng tượng của mọi người hất đi. ở không trung, quân hạng không thể giữ được sự thăng bằng, theo quán tính nó xoay tròn và lộn ngược. người ở trong khoang tàu cũng lộn ngược lùm xuôi, họ chỉ thấy trời đất đảo lộn, đầu óc quay cuồng. Ở trong lòng tề mặt, vì Tâm cảm thấy cô sắp chết đến nơi, chưa bao giờ cô thấy mất trọng lượng như lúc này, cảm giác kinh hoàng khiến tim cô như ngừng đập. Cô không thể làm gì khác ngoài việc cô gắng khá sức âm chặt tề mặt, ép sát vào thân hình sáng chắc của hắn. Sợ gì chứ? Tọng nói lạnh lùng như xáo khốn của tề mặt, đột nhiên vẹn lên tay đi tanh, khiến cô bớt xét râu mài. Trong cơn lộn vòng kịch liệt loại cánh tay tìm mặt khóa cô ở bên trong lòng hắn Bàn tay hắn còn phút ve Sao lưng Ly Tâm nàng đến cảm giác ấm áp và dịu dàng Đúng rồi là dịu dàng Một sự dịu dàng chưa từng có Động tác của hắn thể hiện sự an ủi và bảo vệ Ly Tâm Tôi sợ Ly Tâm lắm bẩm Nói không sợ là nói dối Sự vào tình cảnh này không ai là không sợ Không có người nào dám hung hồn tuyên bố Tình nguyện hy sinh thân mình giọng nói cô đi nhẹ như hơi thở nhưng tiền mặt vẫn nghe thấy rõ ly tâm cảm thấy tiền mặt những người cô xuống và cái đầu cô yên tâm còn chưa kịp phản ứng đòi môi với hơi thở nóng hỏi của hắn cổ xuống môi cô nụ hôn mang một sức mạnh và sự bá đạo tuyệt đối đồng thời biểu hiện tình ý không thể diễn đẹp bằng lời đây không phải là nụ hôn mà là giả thú cánh múc thì đúng hơn thế nhưng hành động không hề có kỹ thuật này khiến nó sợ hãi nên đứng được tiệm trong lòng ly tâm được nhìn tan biến Cô ôm chặt tên mặt và đáp trả hắn. Hai người hôn nhau mảnh liệt truyền nguyên nghe dưa, thể hiện hết sức nhiệt tình, cùng đối phương đợi đời kíp kíp gắn bó. Quân hạm tiếp tục lộn vòng trong không trung, với một lực không ai có thể khống chế, những người trong con tàu bị biết phó thác mặt trời. bùm Thần tàu đột nhiên chấn động như bị đâm một nhát vào đúng tim ghen. Chiếc quân hạm rơi xuống mặt nước, theo một lực rất mạnh, vỏ tàu tiếp tục rảy nước những người ở trong khoang tàu đỏ ốc ông ong. ong, ong không thể nào có bất cứ cảm nhận nào. Tiếng nước úp ụt, ụt tràn vào, tiếng gió biển thổi vào trong khoang tàu, mang theo hơi ẩm ướt và vị tanh tanh của biển cả. Yên tĩnh. Bên trong con tàu là một không khí yên tĩnh tuyệt độ. Tất cả mọi người lặng lẽ theo dõi cảnh tượng trước mắt, không một ai lên tiếng, không người nào tỏ ra hưng phấn hay hoang hô mừng trở khi thoát nạn. Bên ngoài, ảnh hoàng hôn chiếu xuống mặt biển, Lắp la lắp đánh từng đợt sóng nhỏ vẫn nhẹ và thân tào cảnh tượng đẹp như trong giấc mộng lạp hồ thở da một hơi nhẹ nhõm anh ta quay đầu từ nói có gì đó thì bắt gặp tề mặt và ly tâm vẫn đang ôm hôn nhau cuồng nhiệt hai người chìm đắm trong nụ hôn quên cả tình cảnh hiện tại và những người xung quanh từ thấy của họ như hòa nhập vào một thể đến lạp hồ cũng cảm nhận thấy tình cảnh mãnh liệt của hai người anh ta mỉm cười quay lại ra lệnh khởi động tất cả hệ thống điện lạc với hàng ưng và tăng tốc tiến về phía trước vâng ạ vẫn là tiếng trả lời lạnh lùng nhưng một lộ sự xúc động khi được hồi sinh mặc dù được huấn luyện kỹ càng và không dưới một lần vào sinh ra tử thì người của thầy ra, vẫn không giấu nổi tâm trạng vui mừng Tứng kỹ ngồi ở đằng sau mở to mắt nhìn bầu trời xanh mây trắng anh ta hít một hơi sâu sau khi trải qua giây phút sinh tử anh ta toàn thân nhừ nhũng từ vào ghế hóa ra cảm giác còn sống là tuyệt vời như vậy chỉ có những người từng đối mặt với cái chết như anh ta mới hiểu điều đó dòng nước vẫn chảy về một hướng, nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều so với trước Mặc dù đã thoát khỏi khu vực xoáy nước, nhưng con tàu vẫn nằm trong phạm vi ảnh hưởng Bởi vì dù sao, sức mạnh xoáy nước ở dưới lòng biển là vô cùng lớn Nếu không cảnh giác, con tàu sẽ không có khả năng đối phó với sinh tử một lần nữa Trên ghế thiền trưởng, tên mặt từng cầu từ tha lỏng cánh tay đang ôm chặt ly tăm Hắn rời rơi tay, chút ve và môi mềm mại bị hắn cắn múc, để sưng tái và hơi rỉ máu Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của ly tâm tề mặt nhấc cầm cô rồi nhẹ nhàng cúi xuống liếm thịt máu trên môi cô bất chấp ánh mắt của những người xung quanh ly tâm lúc này mới hơi định thần cô nhìn chăm chú vào đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy của tề mặt cảm nhận tháo nhe lời lưỡi liếm đôi môi cô ly tâm bớt xét chủ động mũi đầu tiến xét vào tề mặt cô thích cảm giác này Cô muốn hắn hôn cô khóe miệng tệ mặt hơi cong lên Trà mắt nghị nồng của hắn đã lên một tia vui mừng Hắn khóa chặt ra cánh tay trên em Ly Tâm, Và một lần nữa phủ đôi môi đẹp trẻ như cánh hoa nào của cô Thân tà bị rò rỉ nghiêm trọng Một lọt báo cáo được phát ra Cuối cùng cô lọt vào tay Ly Tâm Cô bắt xét sửa người Thở mắt ngay lập tức Cô đưa mắt ra ngoài cửa Bắt gặp ánh hoàng hôn trên bầu trời Đến lúc này Ly Tâm mới nhận ra cô đã thoát khỏi cái chết Lại nghe thấy tiếng báo cáo ở bên cạnh, Ly Tâm đã bưng mặt, cô đẩy mạnh tề mặt, nhưng da sức yếu, nên người hắn không hề nhúc nhích. Ly Tâm nóng sột đến mức, cũng cán người, cảm nhận được sự kháng cự của Ly Tâm, tề mặt mới rời khỏi, đau môi cô. Mặt Ly Tâm đỏ đến mức, không thể đỏ hơn, cô cười đọc vào ngực tề mặt, chỉ hận là không thể chua xuống đất, tề mặt hơi nhú mài, hắn ngẩng đầu nhìn quanh phòng, thấy đám lập hộ đang tập trung vào công việc chỉ là khoái miệng họ hơi nhếch lên thể hiện tâm trạng vui vẻ tề mặt lập tức hiểu tại sao ly tâm lại xấu hổ hắn không một tiếng khiến những người trong phòng thu lại nụ cười tề mặt phơ tay kéo ly tâm anh làm gì vậy tôi ly tâm vẫn còn đỏ mặt thẹn thùng bị tề mặt kéo người lên cô trừng mắt với hắn tề mặt sai người ly tâm để cô dựa vào ngực hắn hai tay hắn nắm hai tay ly tâm đến lúc này hắn mới nhìn thấy vết thương trên tay cô lúc này ly tâm mới biết Cô hiểu nhầm, tề mặt đâu phải là người chỉ người đến chuyện đó Cô bớt xét đỏ mặt, nhưng cô tỏ ra bình tĩnh Không sao, người nói cô vừa muốn rút tay về Đừng động đậy, tề mặt rất xong lạnh lùng Đi thăm không dám động đậy, chỉ yên hai tay trước mặt tề mặt Tề mặt sẽ ống tay áo đã bị rách nét trên hai cánh tay trắng nõn của cô Có vết thương như bị giao chém, vùng da xung quanh mầm tím Mặc dù bây giờ không còn dễ máu, nhưng trông rất đáng sợ Tôi đã từng nói, không để em bị thương nữa Tây mặt quay sang bắt gặp ra mắt Nhi Tâm ánh mắt hắn lẽ lên một tia tình cảm phức tạp Không thể diễn tả bằng lời Nhi Tâm mỉm cười đáp Thế thì lão đại nở tới lần này Anh định thử gì cho tôi Em đã vi phạm mệnh lệnh của tôi Giọng nói lạnh lùng của hắn Chứ đừng sự tức giận khiến Nhi Tâm ngắn mặt Cô trừng mắt với hắn Thế thì anh cắt đi là được rồi Nó tự động dịch lên đến bị thương Tôi cũng chẳng còn nữa, cho anh đấy vừa nói cô vừa giữa hai tay lên cao Tề mặt nắm tay đi Tâm và nhìn vào mắt cô Hắn trầm mặc một lúc rồi mở miệng Không có lần sau, gặp nguy hiểm tự tôi biết lo liệu Đã xong, hắn vứt tay với Lập hộ, Lập hộ vội vàng đưa hộp thuốc tùy thân cho hắn Ma ma lạp hộ đi đâu cũng mang theo đầy đủ thuốc thang Nhiệm vụ nguy hiểm như thế này càng không thể thiếu Tề mặt xử lý vết thương cho Ly Tâm Một cách dịu dàng và thành thục. Ở giây phút đó, tùy hắn tập trung vào tình huống trước mắt nhưng không có nghĩa hắn không cảm thấy nguy hiểm ở phía sau. Hắn muốn định ôm đi tâm để né tránh, nhưng không ngờ động tác sơ tay bảo vệ đầu hắn của cô còn nhanh hơn. Lúc đó, tên mặt không biết hắn có tâm trạng gì. Tùy sắc mặt của hắn từ đầu tới cuối không thay đổi, hắn cũng không hề hỏi cô bị thương ra sao, nhưng hắn biết một góc nào đó trong trái tim hắn đã sụp xuống, một góc trái tim làm mặt sắt thép đã bị tên chảy bởi sự ấm áp của cô. Tuấn kệ sau khi định thần, ông rời mắt khỏi tên mặt và đi tâm không phải anh ta muốn chứng kiến cảnh tượng dưới mắt kia mà anh ta ngồi ngay sau lưng bọn họ chỉ cần mở mắt là có thể nhìn thấy anh ta nhìn thấy cảnh hai người ôn hôn nhau thì ở đằng sau nhưng tướng Kỵ không thể không nhận ra động tác tình cảm đó cảnh tượng trước mắt đẹp đẽ đến mức khiến người khác không thể làm phiền cũng không thể phá hoại lần đầu tiên trong đời tướng Kỵ cảm thấy chua chết trong lòng tướng Kỵ từ từ đứng dậy miệng anh ta nở nụ cười ruộng gạo hình như anh ta đã muộn mất rồi mặc dù anh ta gặp phi tâm trước nhưng mở lỡ một lần đồng nghĩa với việc mất tim mãi mãi, chứng kiến cánh tay mặt dịu nhìn vào thuốc cho ly tâm, Tứng Kỷ hơi lắc đầu, tình cảm quá thật là thức khó nói rõ ràng. Sau khi Dũ Chân gửi tay cho đại tê cứng, Tứng Kỷ liền ra khỏi phòng thiền trưởng, anh ta phải đi xem người ở trong hoang sao thế nào, nơi đó có mấy người bạn của anh ta, như ngô Sâm, tiêu vân và Tú thủy, anh ta không thể không quan tâm, độc tài là bộ phận chắc chắn nhất của hẹn, cũng bị phá hủy đến mức này, không biết tình hình ở ngoài sao ra sao. anh ta cảm thấy không yên tâm. lão đại, không thể liên lạc với tam của hoàng ưng. lập hội không ngừng tìm kiếm tín hiệu của hoàng ưng, nhưng vẫn không thấy dò được. tề mặt cứ sống trầm trầm, tiếp tục tìm kiếm. lúc đó tề mặt nói với bọn họ thuận theo tôi thì sống, nhưng không có nghĩa hắn yêu cầu bọn họ bám theo hắn, mà chỉ khiến bọn họ hiểu có những sức mạnh không thể chống cự, nhưng nếu thuận theo nó sẽ có cơ hội thoát thân. Chẳng tin người đi theo hắn nhiều năm như Hòng Ân và Hành Ân chắc chắn sẽ hủy ý hắn. Phần nữa dựa vào kỹ thuật khéo tạo của Hành Ân, kỹ thuật gần như nghiền nĩa hắn, chuyện vượt qua sáy nước không phải là ngoài tầm tay. Vì vậy tên mặc có quyết định giữa hai chiếc quân hàm. Vâng ạ, lập hội vuốt tay trên bàn phím, cho quân hàm bị hủy hoại nghiêm trọng, nên tín hiệu không tốt lắm. Anh ta phải tốn nhiều công sức. Liệt thầm thấy vậy liền mở miệng, để tôi. Nói xong cô đưa ta lên bàn phím Lập hộ Bắt đầu quay xe định nói với Ly Tâm Biết mặt mã tín hiệu Bắt gặp bộ diện vô cùng ưu ớt của Ly Tâm Anh ta liền ngăn mặt Thôi khỏi để tôi tự làm Cô nghỉ ngơi đi Trong suốt quá trình vượt qua sói nước Ly Tâm bị hành động thân mật của tên mặt Làm cho đầu óc trống rỗng nên cô không thấy gì Bây giờ nghe Lập hộ nói vậy Cô liền cảm nhận được Một cơn đào xé ghe xé ruột dở vào người sắc mặt cô đột nhiên trở nên trắng mệt Học còn một hộp máu đi tăm và thở hổn hển và cười ngượng xem ra số tôi đúng là bị giày vỏ suốt nước trời đất đảo điên nụ hôn của tề mặt đã chiếm tầng một tâm tư của cô chiếm cô ông cảm thấy sự thay đổi của môi trường xung quanh Bây giờ nguy hiểm qua đi trời yên biển lặng cơ thể cô mới bắt đầu sản sinh tác dụng phụ tề mặt kéo tay đi tăm để đào cô tựa vào làm ngục hắn hắn xơ tay vuốt nhẹ từ ngục xuống muộn cô để giúp cô dễ chịu hơn tề mặt ra lệnh liên lạc với Bạch Ưng, bảo chú ấy qua đó. Lập hồ lập tức phân dạ, ở vào tình hình này, ở vào tình hình này, xem ra ai gà gì đó, cũng nên dẹp sang một bên, nếu làm mang thì dịp tấn công, và họ chắc sẽ không thể kháng cự, người của thầy gia có thể phân biệt rõ ràng, việc nào quan trọng hơn. Vì vậy, không để tìm mặt dặn dò, lập hồ đã vứt tín hiệu liên lạc với Bạch Ưng. Đáo đại, tàu của Hoàng ưng nằm ngoài phạm vi, mười hải lý, nên không liên lạc được ạ sau một hôm bấm bấm lòng hồ đột nhiên thốt lên với giọng điệu mừng rỡ ngay cả lúc bản thân anh ta thốc chết cũng không thấy anh ta vui đến vậy nãy vào bên đó tề mặt gật đầu anh bắt hắn lấy là một tia tán thưởng bọn họ bởi nhiên không phụ lòng hắn tàu của hoàng ưng không gặp may như tàu của tề mặt lúc rơi xuống nước tàu của anh ta không ở trạng thái thăng bằng mà nằm nghiêng sang một bên lúc quân hạm có tề mặt nó đến nơi tàu của hoàng ưng chỉ cần mỗi đáy đỏ lên mặt nước tất cả bộ phận khác đã chìm xuống dưới đám hồng ưng và Hoàng ưng trèo trên đáy tàu không ngừng vẫy tay với bọn họ thảm thương thật đấy lập hộ đích thân như đón hồng ưng và Hoàng ưng lên tàu có thể thoát chết và gặp lại nhau tâm trạng anh ta không tòi nên vừa nhìn thấy họ là anh ta mở miệng trêu chọc hoàng ưng tòng thân ướt sũng quần áo xách nét thấy lập hộ chí sửa mình anh ta bước sách lườn lập hộ giống nhau cả thôi hồng ưng vừa lên tàu thấy phải niềm cười nhếch mép Chú có vẻ vui nhỉ, thể thì tốt, tôi bị thua rồi, khi nào về chú hãy giúp tôi giải quyết công việc trong phần sự của tôi. Người nói anh ta phải giơ tay, trên tay có vết sức nhỏ đến mức không cần thuốc than mông băng. Đập hồ đi thẳng vào trong, hoảng tàu mà không thèm ngoài đầu lại, việc của ai người đó lấy làm, đây là quy tắc của lão đại, nếu không chúng ta đổi vị trí, tôi sẽ làm giúp anh. Học Ưng nghe nói vậy, viên cười he hả, Học Ưng lắc đầu vừa thoát khỏi vỉ hái của tử thần nên bọn họ có tâm trạng vui vẻ hiếm thấy những câu nói đùa như vậy cũng rất hiếm gặp ở các nhân vật quỳ uy trong thời gian mấy người đi vào phòng thuyền trưởng lúc này tề mặt vừa liên lạc xong với bạch ưng hồng ưng và hoàng ưng cung kính Rồi một tiếng lão đại tề mặt qua người gật đầu các chú làm rất tốt bây giờ chúng ta quay lại hướng tây bắc nơi này có quần đảo hoa oai người đến đón cũng xuất phát từ nơi đó vâng ạ Hoàng ưng ung và vị trí của đặc phu. về phương diện tam bè, anh ta là cao thủ không thua kém tên nặng. gió nổi lên, đầu tàu vẫn chưa quay về hướng cần đi. không trùng vốn được nhượng ánh tịch dương, đột nhiên đã nên sóng lớn. mặt biển thê êm ẻ đặc biệt cuộn sóng, gió men mùi bể nặng nề ấm ức và thanh tanh sập vào mũi những người trên tàu. Sắc trời bắt đầu u ám, mặt biển gầm gào từng đợt sóng lớn, tiếng gió u u vọng vang trên thanh sắt nhọn trong ngày lác. phải ưng biết rất mật, anh ta mở miệng thông báo có mưa bão.